Chú Tiên Hài Tác giả Tiêu Điều Điều Người đọc Duy Hân Được thắt trường đắt trài Thế giới audio.org Mời các bạn hãy tiếp chương 4 Con rắn tay lạ Tôi muốn sống Vui tụng cảnh chừng, chừng nhìn gã đàn ông Chậm rãi nói câu đó qua nhẹ rằng Lời nói vừa ra liền phát hiện giọng nói của mình không biết từ lúc nào đã biến thành khàn đặc Thành ra ba chữ đó phát ra âm rất chúc chắc Cũng có thể vì liên tiếp mấy lần chịu giày vò do phải đối diện với tình huống sinh tử Hiện tại đối mặt với một nhân vật cường mạnh đáng sợ Tuy trong lòng vẫn sợ hãi nhưng biểu hiện trên mặt lại rất bình tĩnh Có điều hai bàn tay nắm chặt và cặp mắt trợn tròn đã thể hiện rõ nó bất quá chỉ là một đứa trẻ yếu ớt Cố gắng bình tĩnh kiềm chế ánh mắt tỏ ra phức tạp cách dễ thấy đều lọt cả vào mắt gã đàn ông thật chí Nhìn thấy khuôn mặt trẻ con đầy những vết máu gã đàn ông coi như không chỉ nhạt nhạt nói Được Nếu đã muốn sống vậy đi theo ta Gã đàn ông không hề có ý ở lại Xoay người lập tức đi về hướng rừng sâu không quay đầu nhìn lại Vương tốc Cảnh lần nào. Vương Tô Cảnh ban đầu còn có hơi do dự, nhưng đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp, âm mù xung quanh. Những khoảng tối u ám tự hồ những bất cứ lúc nào cũng có yêu thú rồng ra, cuối cùng cũng đành ghiến răng bước theo. Sương mù trong rừng dần dần tan đi, cây cối xung quanh trở nên rõ ràng. Thế nhưng xa nữa chỉ có toàn cây là cây, không thấy được giới hạn của khu rừng. Đường đi địa thí cũng không bằng phẳng. Lúc thì cao thấp lồi lõm, Lúc thì đã tảng vỗ rơi Thậm chí hai người bọn họ còn phải nhảy qua một con suối nhỏ giữa rừng Suốt quãng đường, vã đàn ông thần bí kia đi ung dung nhẹ nhàng như trên đất phẳng Ngược lại vương tông cảnh, ăn phải quả đắng to đùng. Cơ thể nó còn chưa đủ lớn, lúc trước lại mấy phen gặp nguy hiểm Thế lực thực ra đã tiêu hào rất nhiều con đường này lại lên cao xuống thấp thực sự là khổ sở không sao kệ xiết có điều đi cho tới lúc này trong lòng nó dường như đã hiểu ra vài thứ biết rằng gã đàn ông thì trước kia tuyệt sẽ không thèm để ý tới thân thể hắn thêm vào đó là một chút ương bướng trẻ con cho nên không thèm cầu xin gã đàn ông thần bí kia một câu nào cứ loạn quạng nghiến răng thở hổn hển đi qua khu rừng rậm nguyên thủy đó Tiếng chim kêu lích xích như phát ra từ một chỗ nào đó ngay trên đầu Những tia nắng giao động từ các cái lá chiếu xuống làm bóng nắng dưới chân vương tông cảnh biến đổi Đàn sen trao đạo Cổ thụ dây leo, rêu xanh cỏ biếc tầng tầng lớp lớp như không có giới hạn Lá rơi xoay xoay, nhành lá rung rinh mà yên áng, cả khu rừng giống như một bức tranh u nhã và tịch mịch Cứ đi như thế hồi lâu, Vương Tông Cảnh nhảy xuống từ một tảng đá lớn, cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, gã đau ôn thần bí phía trước vẫn không nhanh, không chậm, cất bước, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Dựa vào tảng đá thở phì phì trong giây lát, Vương Tông Cảnh lại cắn răng đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Vừa được mấy bước, ánh mắt nó lóng thoáng nhìn thấy một thứ. Nó nho mày về một cảnh cây um tùm ở phía trên. Quả nhiên, phát hiện ở đây cũng có một bức tượng đá khổng lồ, vụn nát nằm trên mặt đất. Vô luận là hình dáng bên ngoài hay là kiểu nát hỏng trên thân tượng, trông đều không khác gì những bức tượng mà nó đã thấy trong khoảng rừng kia. Cũng giữ động hùng ác như thế, cũng sống động như thế. Chỉ vật quá dường như mức độ nát hỏng của bức tượng này còn hơn cả bức tượng trước. Một số phần chân tay đã bị rời ra khỏi thân tựa Mới xứng ra như vậy một lúc Gã đàn ông thần bí phía trước hình như đã đi khá xà Bóng dáng đã sắp biến mất trong khu rừng Vương Tông Cảnh giật mình vội vã đuổi theo Cứ như vậy hai người lầm lũi đi dưới khu rừng Gã đàn ông thần bí luôn giữ tốc độ không nhanh không chậm Dường như cũng có chú ý tới tốc độ và thể lực của vương Tông Cảnh Tuy vậy, suốt quãng đường, gã cũng không có ý dừng lại nghỉ Bởi thế, đi thêm một khoảng thời gian tản một cây hương nữa Thì Vương Tâu Cảnh thực sự cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi Mồ hôi tràn ra như tắm Thậm chí cả những vết máu bán trên mắt cũng bị trôi hết phần lớn Nó bắt đầu cảm thấy trước mắt có mấy ông sao nhấp nháy bay lưỡi Hai chân cũng nặng chuồn Đúng lúc đó, kẻ thần bí trước mặt đột nhiên dừng bước, cuối cùng cũng đứng hàn lại Vương thông cảnh gấp gáp tìm bừa một gốc cây đại thụ giữa người ngồi xuống Há mượn thở phì phò một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn Lập tức sau đó nó cảm thấy cổ họng khô giáp ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy gã đàn ông thần bí lúc nãy đang đứng trước một bức tượng Cũng chẳng có gì bất ngờ, đó cũng là thứ dọc đường nhìn thấy liên tục Thực tế, trừ bức tượng hung dữ lần đầu tiên gặp trong khu rừng, dọc đường đi Vương Tông Cảnh còn nhìn thấy thêm ba bức nữa nằm rải rác, hình dạng đều tương tự, khiến nó dù rất mệt mỏi vẫn cảm thấy nghi hoặc. Rốt cục đây là nơi nào? Sao lại có người đi xa xưa đã tạc ra nhiều tượng kỳ quái tại chỗ hoang vắng nguyên thủy như thế? Bất quá hiện tại bức tượng mà kẻ thần bí kia đang đối diện rõ ràng không giống với những bức tượng đổ trong rừng. Trước tiên bức tượng đá này. So với những bức tượng hung ác thì nhỏ hơn nhiều Sau nữa là bức tượng đá này vẫn còn đứng chứ không bị đổ Bất quá nó nhỏ hơn cũng chỉ là tương đối Chứ kẻ thần bí cao lớn như thế Đứng trước bức tượng trông bị lủ đi không ít Ngoài ra hình dáng bức tượng cũng giống hệt các bức tượng trước Đều là bộ dạng dữ dằn, hung tợ Ánh mắt vương tông cảnh lướt qua khuôn mặt của kẻ thần bí Chợt giật mình Chỉ thấy kẻ thần bí đó tuy chăm chú nhìn vào bức tượng Nhưng mắt gã không hề che dấu vẻ cầm ghét Tại phía bên phải bức tượng Nhìn kỹ liền thấy nó có một con đường mòn đi sâu vào trong rừng Thuận theo con đường mà nhìn Chỉ thấy phần rừng sâu thẳm, yên ẵng phía trước Không biết vì sao lại có một chỗ khá xa Thấp thoáng bốc lên một làn khí màu hồng Có hơi giống với sương mù trong rừng Đã thấy lúc trước Nhưng trông thần bí hơn một chút vương tu cảnh nhận ra một lúc mắt thấy làn sương hồng kia hình như không chuyển động liền biến sắc mặt không phải biến thành vui mừng mà là biến thành kinh hãi làn sương đó nếu nó đoạn không dài em rằng chính là chứng khí kịch độc mà tất cả mọi người tại u châu chỉ nghe thôi đã hết hồn lời đồ nói trong thập phận đại sơn chỗ nào cũng có loại chứng khí kịch độc này vô luận là chim thú hay con người Thậm chí cả yêu thú hung hãn, một khi gặp phải làn xương màu hồng này, lập tức toàn thân sẽ giữa nát, đau đớn mà chết. Gần như không có thuốc nào giải được. Chẳng lẽ sẽ phải đi qua chỗ đó? Vương Túc Cảnh nghĩ ngợi mặt méo cảm điểm. Kẻ thần bí đứng trước bức tượng chăm chú một lúc, cũng không ngoành đầu nhìn lại, chỉ buông ra một câu máu lạnh. Vì thôi, nói đoạn cất bước đi liền. Có điều hướng đã đi lại là phía bên trái bức tượng Vương Tông Cảnh thở vào Lắc đầu cố gắng động viên tinh thần tàn tạ của mình tiếp tục đi theo Loại đường này trở đi không hiểu vì sao lại không còn thấy thêm bức tượng nào đổ nằm trong giường nữa Đồng thời đáng yêu thú mà Vương Tông Cảnh kinh hồn, đáng đảm cũng không có xuất hiện Nhưng ngược lại con đường này càng khó đi hơn Cây cối cả đường càng lúc càng nhiều Có mấy chỗ cực kỳ khó qua cũng may kẻ thần bí kia ở phía trước thần thông lại rất lợi hại. Chỗ nào người thường không qua nổi, gã phải tay hai ba cái là mở lồ nối đi, khiến vương tông cảnh giảm được không ít khổ cực. Bằng không, chuyến điên này e rằng đã chết mệt ngay giữa đường rồi. Lại đi như thế thêm thời gian tàn lửa cây hương nữa. Nước mắt hai người đột nhiên sáng mừng. Địa thế mở ra rộng rãi xuất hiện một khoảng giống giữa rừng chừng mấy chục trượng phía trước là một ngọn núi nhỏ dưới dân núi có một cái sơn động mà ít cũng phải rộng hơn 5 trượng lấy cái động này làm trung tâm tu vi xung quanh rộng tới 7-8 trượng vuông chỉ có mọc cỏ rêu không có một cái cây nào dường như có một chút hơi tanh khẳng khoáng tản ra từ cái động lớn ấy tinh thần vương tông cạnh Như có phản ứng giống như nhớ tới điều gì Nhìn kẻ thân bí kia một cái Rồi ngó đâm đâm vào trong sườn động Chính là nơi này đây Kẻ thân bí chẳng có ý ra thần giọng nghị gì hết Dứt khoát nói với Vương công cảnh Trong động Có một con yêu thú lợi hại Ta muốn giết nó Có điều nó rất lành mà Sẽ không dễ dàng trui ra khỏi động Ta muốn người giúp ta Gã quay đầu lại, sắc mặt hờ hỡ nhìn Vương Tông Cảnh lạnh lùng nói tiếp Nếu người muốn sống, thì cứ làm theo tờ Vương Tông Cảnh hồn hẹn, ngó cái sân tộng, rồi cắn răng đáp Bên trong tộng là thứ gì? Một con, chim hoạc hổ Cái thần bí thả nhiên, tựa như nói một việc chẳng có gì quan trọng Con yêu thú này tu luyện nhiều nào mà Tuy tham ăn khát máu, nhưng đã có nhận tính Gần đây nó tu hành đang tới mẫu chốt Chỉ thêm một bước là có thể lột xác trùng sinh Đạo hạnh đại tiến Nên sẽ không dễ dàng chui đầu ra Cái động này chính là hang ổ của nó Con yêu này, vậy rắn toàn thân cũng chắc vô cùng Nếu mình chui vào động thì nguy hiểm lắm Chỉ có thể dẫn dụ nó ra rồi đánh thương tim rắn Nơi bảy tất làm tan đạo hạnh của nó Thì vậy trên người nó sẽ mất yêu lực Trở thành như bình thường Lúc ấy mới giết được nó Gã ngó Vương Tông Cảnh một cái Nói tiếp Người chính là mồi rũ Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy Trong tay đánh oanh một tiếng Thế tim như muốn vượt ra khỏi lồng ngực Phản ứng đầu tiên thật như muốn điên Gào toãng lên rồi liều mạng với gã đàn ông này Thế nhưng sau cùng Rốt cuộc nó cũng đành phải Y vẫn hận thế nhưng sau cùng, suốt cuộc nó cũng đành nhìn y phẫn hận, miệng không thốt được lời nào. trước mặt gã này, nó cho dù có điều mạng thì cũng không khác gì con sâu cây kiến đâu. cái thần bí đối với ánh mắt cừu hận của tên thiếu niên, cát bảng chẳng để vào lòng. thò tay lấy ra một cái khay bằng đồng, bên trên có khảm vân bạc thành phù ban kỳ dị quăng cho vương tông cảnh. vương tông cảnh ngơ ngác đón lấy, chỉ cảm thấy trong tay khá nặng. Tai liền nghe thấy gãi đồng nói Vật này nguy cầm vào tay Đợi lúc yêu thú sồng già Thì người nâng nó lên trên đầu Tự nhiên có thể giữ con yêu lại được một lúc Nhớ đấy Chỉ có thể đứng yên một chỗ không được gọi chạy Nếu không động tác của kim hoa của mạng Nhanh như điện chớp Nó mà thấy không ổn sẽ chui lại trong sào huyệt Chồng nháy mắt Chỉ có thừa lúc nó nổi điên lên Mọi người thân hình lộ ra khỏi sơn động Ta mới có thể từ một bên Đánh phát chúng này đạt được mạng nó người đã rõ chưa? Vương Tông Cảnh khó nhọc gật đầu, gắt gao ông thần bí cười lạnh một tiếng nói tiếp: nếu người lắm bỏ chạy làm hỏng đại sự của ta, ta sẽ quay lại tống người quản cái trọng động người rắn, biết chưa? Cơ thể Vương Tông Cảnh run lên một hồi, vẻ oán hận trong mắt càng thêm nặng, không tìm được gào tướng lên: nếu cần một dụ vì sao không tùy tiện bắt một con yêu thú lại cứ phải bắt tôi? Vã đà đông thần bí ngẩn ra một chút Tự hồ không ngờ tên thiếu niên này đột nhiên lại mở miệng Bất giác ngõ lại vườn tông cảnh mấy lượt Chỉ thấy thiếu niên này dựa lưng vào gốc cây Sắc mặt tỏ ra tuyệt vọng Nhưng ánh mắt giận dữ hung hăng Trông giống như một con thú nhỏ Đang ở trong rừng sâu Cho dù bị tru đuổi Tới vào lâm và cảnh và tuyệt cảnh Vẫn có mấy phần Tiệt ngã hoàng dã Bởi vì Ngoài trừ vật được xưng tụng là ngon nhất ở Nam Khương, là cái xếp xanh tại Long Hổ Gia Kẻ thần bí nhìn gã thiếu niên đang giận xử, khóe miệng nhếch lên, nét cười tàn nhẫn Cùng với khuôn mặt âm dương đáng sợ của Y, càng khiến cho người ta kinh hồn Kim hoa cổ mãng thích nhất là ăn thịt người, đặc biệt là thịt trẻ con khoảng hơn 10 tuổi Nét hồng cuối cùng trên mặt phương thông cảnh, rốt cục cũng biến mất tầm tích Nắm chặt cái khai đồng trong tay, Vương Tông Cảnh bước từng bước chậm rãi đi về điểm chính giữ của hoàng rừng trống Chiếu theo sự dặn dò của ghé thần ký Vốn đã ẩn thân ở phía sau, nó phải đến trước cửa động, ước chừng khoảng 4 trượng, sau đó đứng bất động tại chỗ Khi kim hoa cỏ mãng sông dạn thịt thắn, thì lấy cái khai đồng nâng cao quá đầu sẽ có thể tạm thời giữ được mạng mình Nghĩ tới đó, Vương Tông Cảnh không tìm được nhìn khai đồng một lượt Chỉ thấy những phủ văn trên mặt khảy tuy được khắc họa khá tinh tế nhưng cầm ở tay cũng chỉ thấy bình thường, không có gì khác Không thấy bất cứ điểm thần kỳ nào hết chứ đừng nói là có khả năng chống lại con kim hoa của mạng tuyệt đối hung cực ác kia Có điều hiện tại như tên đã lên dây cung cố gắng làm có khi còn có một tia hy vọng sống Quay đầu bỏ chạy thì tuyệt đối chỉ có chết, không có chỗ trốn Vương Tông Cảnh chỉ có thể ngừng chửi thầm. Vương Cảnh chỉ có thể không ngừng chửi thầm 18 đời tổ tông kẻ thành ý kia trong bụng. Ngoài ra thì vẫn phải tiến lên trước, chẳng có cách nào khác. Chậm chậm tiến tới gần cửa động, cái mùi tanh tưởi trong không khí cũng dần dần đậm đặc. Bước chân Vương Tông Cảnh càng lúc càng chậm, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nó hiện tại bất quá chỉ là một thiếu niên 11 tuổi mà thôi Cho dù xuất thân tổng đại tộc vương gia Cũng làm sao có thể liên tục trải qua hàng loạt sự giải vò giữa cái sống và cái chết Kinh tâm động phách liên tục trong mấy ngày liền Nó thậm chí còn cảm thấy trong lòng bàn tay mình Thấm đẫm mồ hôi ướt nhẹ cả cái mép khay đầu Cuối cùng nó cũng đi tới chỗ trước cái cửa động kia khoảng 4 trượng. Rồi dừng lại tự cổ vũ toàn môi dưỡng nghĩ trong bản thân Nhìn về phía cơ động tối om Ui Một tiếng nổ Vàng lên Như có như không ngay cạnh tay nó Với tông không tự chủ được Lùi lại một bước Sắt mặt trắng nhợt Từ khoảng đen ngòm sâu trong động Chợt cháy lên hai con mắt khổng lồ xanh lẻ Trong mắt như lưỡi dao mỏng Dài và lạnh bằng Nhìn cặp tắt nó mà ước lượng thì áng chừng Cao khoảng nửa người bình thường Mùi tanh lợm trong không khí đột nhiên trở nên nồng nặng Một tiếng rít kỳ dị từ khoảng tối đen trong động phát ra Cả người vương tông cạnh không nhịn được phát run lên Tay nắm chặt lấy cái khay đồng Có điều con yêu thú đáng sợ Chiếm cứ cái động không hiểu vì sao lại không lập tức sồng ra Sẵn lấy miếng mùi ngon tự đưa tới cửa Hai con mắt khổng lồ, lạnh lùng đáng sợ kia chỉ ở trong bóng tối giữa động mà nhìn chăm chú tên thiếu niên ngoài cửa. Xung quanh im vong vắc, không biết có phải là kim hoa cổ mãng ở nơi đây hay không, mà trừ một chỗ rừng rậm tận bên ngoài, đừng nói tới yêu thú ở đây, ngay cả chim chắc cũng không có một con nào. Bên ngoài sơn động, tình trạng rằng có một cách lặng lẽ dị thường, cứ thế tiếp diễn. Đứng như vậy mãi, chẳng biết đợi đến bao lâu nữa, có cảm giác đã qua một đoạn thời gian rất dài, mà cũng tự hồ chỉ mới vừa qua trong giây lát. Vương Tông Cạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, đầu liên tục tưởng tượng ra các cảnh tượng hoặc các hình ảnh đáng sợ. Nó cảm thấy trong bộ não của mình hình như đang có một sợi dây căng cứng từ đầu tới cuối. Từ khi nó tỉnh dậy tới giờ, liên tục phải đối mặt với sự ghi hiếp của tử vong. Mà lần này, tuy không có trực tiếp thổ bạo những lần trước Nhưng cặp mặt rắn vô tình tàn nhẫn trong bóng tối kia Cùng mùi thanh tử càng lúc càng nồng Khắp xung quanh còn tạo cho nó một áp lực lớn gấp mấy lần Nó thực sự cảm thấy sợi dây trong não mình Trước sự rằng co, tĩnh lặng khiến người ta phát điên này Sắp bất thành linh, đứt tung Sau khi đã bị đứt tung rồi, mình sẽ có bộ dạng gì? Trong khoảnh khắc đó, đầu nó lướt qua một ý nghĩ Có thể là sẽ không có cách nào khống chế gào lên điên cuồng rồi cướp đường mở chạy Hoặc là sẽ suy sụp Mất đi lý trí biến thành một kẻ điên thực sự Đằng nào cũng phải điên sao Cơ thể nó từ từ run dậy Khuôn mặt trắng bệnh cũng bất giác co giật Ở ngoài khoảng trống Kẻ thần bí ẩn dụ dưới một góc cây cổ thụ Nhanh chóng phát hiện ra tên thiếu niên đứng ở giữa khoảng trống kia cơ hồ có suối bất ổn, cạ khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, đột nhiên trong sân động bùng phát hơi tạnh, một tiếng rít khắc hẳn lúc đầu phát ra, đồng thời một bắn bắn khổng lồ màu vàng, trắng lẫn tạp lao bộ ra, Xông thẳng về phía thiếu niên đang đứng cô độc bên ngoài động. Bóng rắn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt vương tông cậy. Vương tâm cảnh thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dáng của kim hoa cổ mạng Trong lúc điện quang hỏa tạch, nó chỉ có thể vô thức thực hiện duy nhất một động tác đưa khe đồng lên cao quá đỉnh đầu Bên ngoài mép rừng, cách đó mấy trượng phát ra một tiếng quát khẽ Mau Cái khe đồng chấn động Ngay lúc đó là một đạo hỏa quang từ giữa khay sáng bừng lên nhanh chóng phình to biến thành một cái lồng ánh sáng màu trắng Bóc bọc một vương tông cảnh vào giữa Dây lát sau Một cái đầu dặn khổng lồ âm ầm ngoạn xuống Và thẳng vào bên mình Trên cái lồng ánh sáng trắng đó Lồng sáng trắng bảo hộ Tự hồ như có một luồng hơi ấm nhàn nhạt, nhạt chuyển tới Có điều vương tông cảnh thậm chí Còn chưa kịp cảm thấy yên tâm một chút Thì một luồng sức mạnh khổng lồ Như bài sơn hại đảo Từ phía trên đỉnh đầu sọc xuống Lường sức mạnh này lớn tới mức khiến hai chân nó mềm hoạt ra Không có cách nào chống đỡ thân thể nữa Ngồi phịch xuống đất Sau đó một loạt những tiếng lách cách Khiến người ta thoát tim Xen lẫn những tiếng dạn vỡ trầm đục Vương tức cảnh sợ hãi ngần đầu chợt nhìn thấy cái lồng sáng trắng đó Do khai đồng tạo ra lắc lư muốn sụp xuống Bản thân cái khai đồng đã nứt ra mấy vết nứt liền Cũng chính đúng đó Lần đầu tiên nó được nhìn rõ con yêu thú khổng lồ đáng sợ đang đối mặt với mình Đó là một con rắn trắng có thân hình khổng lồ Hơn nửa thân thể vẫn còn ở trong xuân động Xung rắn nút người chỉ mới là non nửa cơ thể mà thôi Nhưng cho dù như vậy thì cái đầu to lớn hơn cả thân của một con người cũng đủ để dọa chết người ta rồi Thân rắn dài và cường tráng Có một lớp vảy màu trắng xanh phủ đều tăm tắp Trông như một cái áo giáp to lớn Đồng thời trên bảy còn có hoa văn màu vàng đặc biệt những hoa văn ở gần cái đầu to tướng lại càng dày đặc khiến cho con kim hoa cổ mãng này càng nhìn càng thấy quỷ sĩ Hiện tại, kim hoa cổ mãng há miệng ngoạm xuống thân thể vương tông cạnh nhưng lại bị cái lồng ánh sáng do khai đồng trong tay nó phát ra ngăn cản Tuy bị con yêu thú khổng lồ này ép sắp vỡ tung và đè cho lưng này sắp sụp nhưng ít nhất trước mắt vẫn cản được sức mạnh kinh hồn của kim hoa cổ mãng cặp mắt rắn lạy lẽo vô tình thoáng hiện ra một tia giận dữ bởi vì con mồi dự định của nó đột nhiên phát sinh ra rắc rối bất ngờ kim hoa cổ mãng phát ra một tiếng rít cổ quái thân rắn đột nhiên nâng lên cái miệng lớn há ngoắc hài cái này kinh khiếp từ trong miệng nhô ra đối với vương tông cạnh đang đứng ở dưới mà nói cái miệng ngoắc ra này không khác gì một cái sơn động sâu quắm đen ngoằm thực sự chính là vật thải hùng nhất trên thế gian Nếu như có thể, nó tuyệt đối sẽ bập mọi thứ bắt chân của chạy Chứ nào còn sợ gì sự uy hiếp của kẻ thần bí nữa Có điều lúc này kim hoa của mạng đã sồng tới ngay sức mặt Bản thân đã bị đánh núi xuống đất Muốn chạy cũng chẳng được nữa rồi Chẳng còn cách nào giống như người phía đuối vỡ được cọc Nó đành nhắm chặt cái khay đồng Đang nước vác đó bất chấp tất cả liều mạng rơ cao lên cả hóa rừng xung quanh im văng phắc, kẻ thần bí quê cũng không biết đã trốn nơi nào rồi Do tới tận bây giờ cũng chưa động thủ Cái đầu rắn khổng lồ ầm ầm ngoại suốt lần nữa, lồng sáng trắng liên tục run lên Tiếng rắn ướt vang lên khiến người ta ghê rằng thoát tim Vương Tông Cạnh thoáng tuyệt vọng nhìn cái khay đồng lên trên yếu ớt như miếng đậu phụ run dậy Sau đó phát ra một tiếng giòn tan vỡ thành 4 năm mảnh Đầu rắn lướt qua, lồng sáng tan biến Cắp nanh nghe giận, chớp mắt đã đâm vào vai phải của vương tông cạnh Máu tươi chảo ra như suối Cơn đau như nước lũ sông lên Khiến tên thiếu niên toàn thân cò giật Thế nhưng lúc này nó càng kinh hãi hơn khi phát hiện Chỉ dây lát sau, miệng vết thương to đùng trên vai đã nhanh chóng biến thành màu đen cái sắc đèn u ám tím bầm đó trong nháy mắt làm cả vai hắn tê dại vết thương lớn như thế nhưng sau cơn đau đớn kịch liệt ban đầu với tâm cảnh hiện tại đã không còn cảm thấy bất cứ một cảm giác gì nữa nó thậm chí còn có thể thấy khay màu đen đáng sợ đó như nhanh chóng lan ra từ miệng vết thương theo da thịt chảy tới các chỗ khác tới chỗ nào thì chỗ đó liền lập tức tê dại không còn cảm giác Chất độc này thật đáng sợ như thế nào mà khiến cả người nó cứng nhắc như một khúc gỗ lăn đồng ra. Chỉ giây lát sau, màu đen bầm đã sầm chiếm hết nữ khuôn mặt nó. Vương tung Cảnh thậm chí đã mất hẳn sự khống chế đối với cơ thể mình. Ngay cả mí mắt cũng không thể chớp. Đành, trợn mắt cứng miệng. Ngã ra mà nhìn con rắn khổng lồ ngay bên trên mình lần nữa. Đừng cao đầu, há cái miệng khổng lồ ra, lút người. Lần này, cặp mắt kim hoa cổ mãng rút cuộc cũng tỏ ra thần sắc tham lam đắc ý xí xìa một tiếng ngưng cao đầu chuẩn bị đem món ngon tới miệng này nuốt chửng đúng lúc đó thừa dịp trong mắt kim hoa cổ mãng chỉ có hình ảnh con mồi nằm trên mặt đất từ một gốc đại thụ bên rừng vọt ra một luồng hào quang nhanh như điện xẹt phá không dọc tới trước khi kim hoa cổ mãng kịp phản ứng một kiếm đó đã đâm thẳng vào nơi bảy tấc ngày dưới đầu dần Kim hoa của máng, đột nhiên phát ra một tiếng dít thảm thiết Kinh thiên động địa, cả thân rắn khổng lồ cuộn tròn lại Trong tiếng rít ẩn chứa oán độc vô biển Thế nhưng trong nghe mắt, hoa máu bắn tung khoe Chỗ bảy tấc hiểm yếu nhất bị khuét thủng thành một lỗ máu Bên trong kiếm khí tung hoành Chỉ trong thời gian ngắn, bên trong cơ thể rắn đã bị Thành thiên kiếm đó chém đứt không biết bao nhiêu chỗ Máu văng đầy khắp nơi, bộ dạng cực kỳ thê thảm Cũng trong lúc ấy, một bóng đen từ không trung vọt tới chính là kẻ thần bí sắc mặt lạnh lùng kia đang bổ xuống con rắn. Kim hoa cổ mãng tự như đã biết đại sự bất diệu, tất cả ý đồ đều nhằm con người chui vào trong động. Thế nhưng, vết thương nơi bãi tất hiểm yếu nhất trên cơ thể đã bị đánh quá nặng. Cả thân hình khổng lồ vô cổ mãng đều treo đảo muốn sụp xuống, xuống. Con yêu thú y vòng lẫm liệt một đời, trước đây không lâu còn hung uy bừng bừng hiện tại so với Vương Tông Cảnh nằm trên mặt đất giống y như nhau Chỉ là liều mạng rãi ruộng mà thôi Kẻ thần bí vọt tới vẫy tay một cái theo đó là tiếng dít dài đầy đau đớn của kim hoa cổ mạng máu thịt bị phá bung ra thanh tiên kiếm màu xanh chọc thủng lưng rắn bay trở về trong tay y Kẻ thần bí cũng chẳng chừa cho con yêu thú một cơ hội lấy hơi nào một tia sát ý thoáng hiện lên trên mặt âm dương của y Luồng sáng xanh đột ngột phình to hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, phác hồng chém thẳng xuống. Vù một tiếng, trời đất u ám. Cả những làn gió ngang qua nơi đây tự hồ cũng bị đồng cứng trong giây lát. Thân hình khổng lồ của Kim Hoa cổ Mãng đột nhiên cương cứng. Sau đó chỉ thấy một cái đầu rắn to đùng bị tách ra khỏi thân, rồi bay ra ngoài như một tảng đá lớn. Máu rắn đỏ lòm từ cổ phun ra cơn đại hồng thủy vô tận, vô cùng. Nháy mắt, đã vượng vượng vương tung cạnh đang nằm trên mặt đất nó tươi từ đầu tới chân một lần nữa. Mao rắn tay nhợt, nhớp nháp nuốt chừng cái thân hình nó. Vương tung cạnh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, một vài chỗ còn chút ít cảm giác trên cơ thể vốn đã tê dại hoàn toàn, thình lình đau đớn kinh khủng như bị lửa đốt. Chỉ lát sau, đầu vương tung cạnh nguội xong một bên, mất hoàn toàn đi bộ trí giác chìm vào hôn mê. Kẻ thần bí lơ lửng trên không trung, nhìn xuống sắc rắn vẫn còn co giật trên mặt đất, như vẫn chưa chết vậy. Lại nhìn tên thiếu niên bị máu rắn phun kín người, y cười lạnh rồi chẳng thèm để ý. Lắc người đuổi theo hướng cái đầu, rắn vừa bay ra. Cái đầu khổng lồ của con rắn vặn thẳng vào mạng rừng. Dưới lường lực cực lớn liên tục hút gãy bốn năm cây đại thụ rồi mới lăn hình xuống đất, giật giật vài cái rồi nằm im. Kẻ thần bí bay ngay tới sau đó quan sát một lượt, rồi tay cầm tin kiếm, chém thêm lần nữa. Bất quá lần này rõ ràng là y quá cẩn thận, liên tục điều khiển lực đạo, chém tiếp mấy lần nữa. Cái đầu của Kim hoa của mãng bị trẻ làm năm sau khối, có thể nói là chết không toàn thây. Kẻ thần bí chăm chú nhìn cái đầu rắn vỡ toát, cũng mặc kệ máu me tanh tử, toàn đầy đất. Ánh mắt lấp loáng tìm kiếm giữa đám máu thịt cùng xương trắng héo. Một lúc sau, mặt y thoáng hiện ra vẻ vui mừng. Lật tay một cái rồi lui lại phía sau một bước. Chỉ thấy trên tay y đã có thêm một viên xà Châu trắng tinh to bằng nửa bàn tay. Trông trơn láng và lấp lánh sáng. Cho dù ở giữa chỗ tanh tươi mà vẫn tỏa ra hư thơm nhàn nhạt, nhạt. Cái thần lý cẩn thận nhìn viên bảo trâu trong tay. Lòng vui như mở cờ cũng chẳng thèm để ý tới cái đầu rắn trên mặt đất nữa, thân hình bay lên đảo mắt một cái rồi trực tiếp tìm một cành cây to khỏe hạ xuống. Dựa lưng vào thân cây vút ve bên xà châu hồi lâu. Một lúc sau lại lẩm bẩm tự nói. Có ngọc xà châu do kim hoạch của mãng rơn tụ 3000 năm đạo hạnh này, không chừng có thể áp chế sức mạnh Tula rồi. Nói đoạn y hít sâu một hơi tay trái nâng viên xà trầu, trắng tinh lấp lánh từ từ lăn trên da thịt đỏ bầm trên nửa khuôn mặt của mình xì một tiếng một tiếng động nhỏ, từ miệng kẻ thần bí phát ra như đang nắp lòng một hơi khí lạnh cặp mắt y nhắm chặt da thịt trên mặt bắt đầu co rút đồng thời với ánh sáng chậm chậm tỏa ra từ ngọc xà trầu phần da thịt đỏ bầm đáng sợ trên mặt kẻ thần bí dường như có những phía đỏ mở nhạt từ sâu bên trong bị hút ra tiến vào trong ngọc xà trầu Thân hình kẻ thần bí khẽ run Trông bộ dạng có vẻ như đang đau đớn Thế nhưng hiển nhiên Cũng là một kẻ cá tính kiên cường Ngoài trừ có thế thì không bị hiện gì hơn Cho dù là gân xanh trên tay nổi vồng lên Cũng không cười thêm tiếng nào Kéo dài như thế khá lâu Kẻ thần bí đột nhiên phát ra một tiếng hờ nhẹ Đưa ngọc xà trâu ra khỏi mặt Ánh sáng trên ngọc xà trâu Thoáng nhấp nháy rồi to dần Tối dần liền kỹ liền phát hiện ra bên trong dầu vốn trắng tinh hiện ra dường như có thêm những tiềm đỏ mỏng manh nhìn lại kẻ thần bí khí sắc đã cao hơn rất nhiều trông không những như thế các vết ban đỏ bẩn trên khuôn mặt âm dương chỉ qua một màn vừa rồi đã biến đi một phần khá rõ mồ hôi trên trán kẻ thần bí túa ra đầm đìa nhưng thần sắc lại phi thường cao hứng thở phào một hơi rồi bật cười thỏa mãn cẩn thận viết Cất phiên, Ngọc xà Châu cực kỳ quý giá vào trong người. Sau đó liền vẫy tay thành tiên kiếm, ngự kiếm bay lên phóng thẳng về hướng xa, không hề nhìn lại một lần. Rừng sâu từ từ khôi phục lại trạng thái yên tĩnh vẫn có. Có điều mùi máu tanh vẫn tản ra khắp không khí. Đặc biệt tại khoảng giống giữa rừng, hơi tanh càng nồng nặng. Cái sức rắn khổng lồ nằm trên mặt đất, máu như chảy như suối. Đọng lại thành một cái ao máu tại vùng đất trỗng bên cạnh ao máu rắn, tên thiếu niên từ đầu dưới chân máu me đầm đề nằm cô độc trên mặt đất, không có chút hơi thở nào. nó nằm mơ, là một giấc mơ kỳ quái. trong giấc mơ nó không biết đã phạm phải lỗi lầm gì, bị đánh xuống tận âm phủ trong truyền thuyết, phải chịu loại đau đớn thảm liệt nhất là lửa đốt toàn thân. nó kêu gào thảm thiết. Ở trong lửa đỏ nhưng tất cả những người thân, bạn bè không ai đáp lời Tự hồ trong trời đất chỉ còn lại nó, cô độc một mình Cùng với lửa cháy hừng hực đầy trời vô cùng đáng sợ Vì sao lại chưa chết? Chẳng phải nói là chết rồi sẽ không phải chịu đau khổ nữa hay sao? Lần đầu tiên trong đời, tên thiếu niên 11 tuổi nổi lên ý nghĩ như vậy Sau đó từ trong ướt áo đá mộng, đáng sợ đó tỉnh lại Trời đã hoàng hôn Trong rừng sâu đã bắt đầu tối, bởi vì rừng sâu cây lá, ken dày đặc nên bóng tối đến càng nhanh. Hiện tại đã có rất nhiều chỗ biến thành tối om, chỉ có khoảng trống nhỏ nhỏ nằm dưới rừng là còn sáng một chút. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, trong đầu vẫn còn hơi mơ hồ, quen tư cảnh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới có phản ứng. Bản thân vốn bị chúng nòng rắn độc cả người tê dại, nhưng bây giờ tại sao cứ động được? Bất giác nó cúi đầu nhìn xuống cơ thể, vừa nhìn đã giật mình Máu me đỏ lò bám khắp toàn thân Y phục vốn mặc trên người, không biết vì sao phần lớn đã đều biến mất Chỉ sót lại vài mảnh ít ỏi đang méo mó dần trong đám máu thành nồng nặng Trong đó có một mảnh nhỏ, lúc hắn nhìn thấy thì đang co rút rồi rơi vào đám máu Sau đó tam ra một cách quỷ dị, cuối cùng cũng biến mất tạm đập. Cơ thể vương tông cảnh đột nhiên run dậy giống như một điểm sâu nằm trong tim gắn nhảy lên một cái một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ nổi lên trong đầu máu rắn này có thể làm nát phải bổ mái áo vậy toàn thân nó đã bị ngập trong máu rắn sẽ có kết cục thế nào đây? sắc mặt nó trắng bạch nhìn máu me văng đầy đất trong đầu lại thoáng nhớ tới một cảnh ngọn lửa hừng hực nơi âm phụ thiếu đốt cơ thể cùng cái cảm giác đau đớn với tận xương tủy ấy trong cơn ác mộng kinh hoàng Nó lắc đầu thở mạnh, thân thể bất giác như muốn bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi đầy những máu rắn ghi gớm này Có điều nó vừa mới chống người dậy thì cánh tay yếu ớt lại sụi lơ, cả người lại nằm vật sang một bên Một tiếng bó trầm đục vang lên giữa rừng, vương tông cảnh tựa như có chút mềm muội Nó hình như đã bị rớt xuống một hố nước ngọ quậy cái đầu, xung quanh cơ thể là một khối dịch thể nhớp nhát Sau đó nhờ ánh sáng yếu ớt nó đã nhìn thấy rõ tình thế bản thân Đó chính là một cái ao máu Kim hoa cổ mãng bị chặt đầu đã phun ra vô số máu tươi Hội tụ lại ở những chỗ trũng này thành ra một cái ao nhỏ Toàn bộ người nó đang chìm ngập trong đó Toàn thân nó co giật mạnh một lượt Đúng lúc đấy một cảm giác cực kỳ quái từ khắp nơi trên cơ thể nó truyền tới Trước tiên là hơi nóng nóng Sau đó thì như ngọn lửa đốt leo lẽ từ thình linh bùng lên thành ngọn lửa đỏ hừng hợp biến thành một biển lửa đơn cuồng che trời lấp đất lốt dừng toàn bộ thân hình trên thiếu niên bọn ở hương hương đó thiếu đất từng tấc ra thịt như vô số lưỡi dao sắc bén cắt cọn từng tấc từng tấc cắt đi cắt lại hơn xa bất kỳ một hình và đau đớn đáng sợ nào trên đời a Một tiếng la tảm thiết phát ra như đã tìm rách phổi từ giữ khu rừng âm ù vươn trong cảnh tự hồ như muốn rời khỏi cái ao máu này thắt điên lên được thế nhưng sức mạnh của ngọn lửa kỳ dị ở trên lớp máu tay càng cháy bỏng tàn nhẫn nháy mắt đã thiêu sạch mọi thứ nháy mắt đã thiêu sạch mọi sức lực còn lại của tên thiếu niên nó không thể đứng dậy nổi không thể tránh né chỉ có thể run dậy toàn thân được lớp máu đáng sợ mặc cho lớp máu như lửa cháy vẫn thiêu đốt từng mảnh da thịt của mình thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt, thiêu toàn bộ da thịt, thiêu đốt tận lục phủ ngũ cảm, thiêu hết máu thịt trong người, thiêu sạch luôn toàn bộ ý thức, mà không có cách nào chết được, chỉ có thể run rẩy, từng chập từng chập trong vũng máu, kêu la gào thét, a, à... tiếng thắt thảm thiết trong khu rừng dần dần chìm ngập trong bóng đêm, vang vọng hồi lâu, rất lâu, rất lâu. Tới đây là hết chương 4. Và các bạn đón nghe tiếp chương 5 ở phần sau.